Một chút biển Nhắn tin cho tập Em định mua một con xe Giá cỡ gần 200.000 đô Anh tư vấn cho em Ông thấy tập trả lời Giao nghĩ Ông này lại nổi cơn ta đây Cho mình biết thế nào là lễ độ đây Trời với ông này đã lâu Cứ có việc gì trọng đại trong đời Là lại đòi tập tư vấn Trong sâu xa Dường như mình có cứ tinh để mà than van lúc có, mà hoan hỷ lúc đủ đầy. Điều này không thể dành cho san, dường như gã đặc quyền đặc lợi với mình từ lâu. Cả ba đứa ở một vùng quê ngày xưa nghèo, tứ tán làm ăn, rồi trụ lại lúc nào không biết. Khách sạn miền trung gần Sài Gòn, ký kết hợp đồng xong, bắt tay một doanh nhân người Bắc Á Châu. Tay ông này thật to thật dày và ấm nóng hùng mạnh đến nỗi Giao để yên một chút cho ông ta nắm tay mình nói vài lời tán tụng San đứng gần đó nhắc môi hôm qua dao đã dứt khoát nói thôi sau mấy tháng trần trừ em cảm ơn lòng tốt của anh em biết anh cũng chả yêu em đến độ phải thù hận thôi thì anh em mình giữ tình bạn trong đời anh em mình đừng nghĩ đến hôn nhân em không có ý định lấy chồng năm nay, mà em biết anh cũng không chờ được vài năm đâu. Em có đáng gì? Lúc nói như vậy, Giao buồn lòng lắm. Cố gắng nhìn gần lần nữa xem gã đàn ông mình có ý định sẽ ra sao và bánh giá lại cho công bằng. Nhưng nhìn gần lần nữa lại thấy ghê quá. Cởi đầu cho sự chán cũng đơn giản thôi. Ăn tiệc đứng trong hội nghị văn hóa doanh nhân họp chưa tan Các doanh nhân trẻ đã hùng hục lao vào mục tiêu San đứng lù lù Che lấp cả khay chân giò nấu đông Không cho ai chen vào Sau đó lấy một đĩa tú hụ ra đứng một góc Như chó sói canh mồi ăn vài miếng Rồi vứt cả đĩa thức ăn vào góc chậu cây cảnh Rồi ra lấy đĩa khác tú hụ không kém Xung quanh có vẻ vậy cả Nên San thản nhiên Giới doanh nhân trẻ nhiều xuất thân ở chỗ nhọc nhằn, giờ có tiền, lại chưa kịp văn minh. Một lần sang nước láng giềng, thấy trên bản ăn tự chọn, người ta để vài tấm biển chữ Việt. Xin lấy vừa đủ ăn. Nhục thế. Cái nước này ngày xưa, các cụ nhà mình khinh miệt gọi là man ý. Nhờ cho Mỹ thuê đất làm sân bay, đánh mình mà giàu lên như diều. Giờ chỉ vì nét ăn nét ở của mình mà dám cao ngạo thế thì biết trách ai lần đầu tiên có dịp thấy San ăn tiệc đứng lần đầu tiên nghĩ rằng đàn bà hay rách việc câu nệ tiểu tiết nhưng không như thế lại không ra đàn bà không ra mình San đã từng cho giao vay tiền cả ba chục càn đô lúc khởi nghiệp để xây xưởng sản xuất nhỏ đã từng đánh xe về vùng biển quê giao đưa mẹ giao đi chữa bệnh toàn những việc nghĩa cả, chả biết có tính mục đích không, nhưng lúc đấy thấy vô tư, khi giao thành công trả anh ta 30 ngàn mà không phải trả lãi sau 2 năm vay, giao gần như gật đầu, gần gật đầu, không phải vì san sở hữu con Aston Martin DBS lại có biệt tứ quý, cũng không phải biệt thự gần phố cổ có chúc vườn giữa thời buổi đất đắt hơn kim cương. Gật đầu Vì xem ra như vậy là người có nghĩa, nhưng gần một năm đóng vai người tình của San lại bị dị ứng như gặp cây sơn độc. Có lần đi bộ việc gì đó, anh ta quàng tay dao. Đứng đây, anh rải quyết nỗi buồn. Nỗi buồn được tưới gốc cây to bên hồ. Dao sững sờ, nhìn lưng cánh phản thản nhiên, trưng ra chiếc phố phường đông đúc, xem ra cái ô tô bóng loáng kia Vẫn không thể biến đổi nổi hình ảnh đặc trưng đàn ông xứ Việt. Thích quay mặt vào tường giữa phố lớn. Thích ngồi sổm bất cứ đâu, cạnh cống rãnh, cạnh bồn rửa, miễn là có vài cái cốc uống trà. Thích nói trạ, nói hài hước dân gian, mà không hài hước nổi, vì thiếu chữ, thiếu duyên, mở mồm là thô tục. Nói rồi tự cười hô hố. Cô hàm răng thừa hưởng thế hệ xem răng miệng. Là cái đinh kỳ, đen xì khói thuốc đặc trưng đồng bằng mắc bộ. Mồm ấy chén thịt chó cả đùi, rượu cả vò, rồi đòn hôn môi kiểu pháp ai mà chịu thấu. Khi tưởng tượng hồn con chó đang bay lượn vật vã, còn mùi tỏi, mùi riềng ướt đậm từng cm ra mặt anh ta, kình bỏ mẹ. Thôi, xem như dứt khoát được một thứ tình. Nhắn tin lại. Em vẫn ưa con nít. Hiệu Murano màu đen, độ 130.000 đô thôi. Anh thấy được không? Đợt này em đặt mua luôn. Tập vẫn không nhắn lại. San tới gần bảo, anh cũng ra bác đây, có đi cùng không? Giao lắc đầu khi nhìn thấy cái vẻ trả thiếu cô đâu của San mà điên tiết. Tôi cũng có thiếu anh đâu, tôi thiếu người đang không cần tôi kìa. Giao nhìn san bỏ đi giữa những khuôn mặt ngây ngô của đám doanh nhân mối nổi, nghĩ như vậy lại may. Người đàn ông Bắc á môi đỏ mắt một mí, dơ tay về phía Giao, cử chỉ lịch sự và đam mê. Không biết mấy ông này trong nhà thế nào chứ, ra ngoài không chê được điểm nào, chả bắt lỗi được người ta khi đi ngoài phố, họ nhất quyết không quay mặt vào tường dù có vỡ bảng quang giữa phố. Người đàn ông kia vẫn cười với Dao, như muốn có một lời hẹn. Giao biết, mình thừa quyến rũ, váy áo một màu đen huyền bí, điểm mắt sáng là chiếc túi đỏ 5000 đô, không hề đụng hàng với bất cứ ngôi sao nào. Bất cứ nữ doanh nhân nào trong thành phố, khoác túi thấy mình thượng lưu từ móng chân lên đến sợi tóc đỉnh đầu, cảm thấy mình thượng lưu thật quan trọng, nó làm ra mềm như kem. Mắt trong veo, hưng phấn làm đẹp đàn bà. Thời này, lụa là dễ kiếm, không ai còn lấy lụa ra đo nhan sắc. Đẹp vì trái tim có nhịp đập khác thường, đó mới là cái đẹp hiếm Nghĩ đến đây, bất chợt thấy mình vừa cốm ý tưởng của tập. Xưa này có bao giờ nghĩ ngợi mệt đầu đâu. Sao đi ra sảnh ngồi xuống chiếc kế bọc ra kê cạnh chậu cảnh giá hàng chục triệu của khách sạn bấm số máy quen thuộc không đọc tin nhắn thì phải gọi vậy tưởng tượng ra tập thân thể dẻo như nai sẽ chạy tới cầm điện thoại anh đây bao giờ về để anh đón cái giọng hồ hồi như mắt được vàng lần nào cũng thế làm giao thờ vào nhất là sau mỗi khi đấu thầu Sau mỗi khi ký kết hợp đồng. Điện thoại reo lúc lâu, bất chợt giọng con gái. Ai đấy ạ? Giào lặng phắc. Tiếng nói kia tiếp tục. Ai gọi thì ừ. 5 phút nữa gọi lại, anh tập đang ở ngoài vườn. Xin chào nhé. Giào như đứng trên cầu trượt, chưa chuẩn bị gì cả, đã bị đẩy một phát như hòn đá lăn xuống nước, tay chân lạnh toát. Chưa bao giờ Có ai nghe máy thay tập Chưa bao giờ Có ai đối xử với giao như vậy Nhắn tin bao nhiêu lần không nhắn lại Bây giờ Lại để con danh nào nghe máy Trên đường ra Bắc Ngồi bên cạnh là một chàng cao lớn Nhưng từ đầu đến cuối chuyến đi Cứ dối mặt vào cái gối ngủ Chắc ở Sài Gòn mấy ngày Mải xài cho hết thời gian Chán một nỗi là Anh chàng không hề để ý đến hàng xóm từ đỉnh đầu xuống gót chân nàng toàn đồ sị, thơm ngát mà quan trọng là phía sau có một gia tài khá bự tự tay nàng làm nên rào chán ngán nghĩ đến sự vô tâm hay vô tình của người bạn đường kia nghĩ người lớn tuổi hay ca thán cũng đúng thời buổi chẳng còn ai rung động chẳng ai liếc mắt chẳng ai bị sét đánh như những con người dở hơi thời trước dở hơi Nhưng chắc là có nhiều hay ho Chứ đâu phải như mình Cứ tự tin tự mãn yên tâm Gã bạn trai bao giờ cũng hồi hộp Đợi chờ Cho đến khi Máy của chàng Lại để cho đứa nào nghe Giao xử lại vạt chiếc váy Gửi từ Paris về tuần trước Váy áo thế này Nhưng tập bao giờ cũng nhìn như thấy rồi Biết rồi không cần giới thiệu Nghĩ cho cùng Giao lại chết vì cái vẻ lãnh đạm đó của Tập Chả vô vập cái gì bao giờ Có một lần duy nhất Tập đưa Giao đến một buổi họp của doanh nhân thành phố Sân khấu phía tít xa Bàn tròn khăn trắng Đấu giá mấy bức tranh làm bằng chúc Bằng đá quý góp tiền từ thiện Tập thấy mọi người ào ào trả giá Nhưng số tiền cũng chỉ cầm chừng Giao trả vút lên Con số ngất ngường Và cô đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc hiếm hoi của giới. Cái nhan sắc chỉ để dành cho công việc khác, chứ không phải kinh doanh căng thẳng, nay nam, mai bắc. Giao mặc áo dài hôm đó, xứng với đêm đấu giá tử thiện. Đó là lần duy nhất tập nhìn cô âu yếm, pha chút xa cách. Ô yếm là yêu quý, xa cách là giữ chừng đó khoảng cách với túi tiền của Dao. Giao. Giao biết thừa kiểu đó. Nhưng khổ nỗi, từ đó, Giao không thể quên được, đã từng mất ngủ vì cái kiểu nghiêng mái tóc cắt ngắn thể thao của anh chàng giáo viên thể dục trường đại học. Thời này, dạy nhảy sao, nhảy xa, dạy chạy, dạy bơi, mà tự tin thế, yêu nghề thế, thì một là hâm, hai là người có bản lĩnh cao như núi. Tập ở vế thứ hai Giáo viên thể dục Chá ăn cái giải gì, ngày lễ sinh viên nó đến thầy bộ môn quan trọng, thầy thể dục nghỉ khỏe, hòa cũng chả có nổi một bông. Bây giờ đi thầy phải đạt chữ quả ngay như ký kết hợp đồng của em với mấy gã hồng công, đồng đo tính đếm được mấy ai lãng mạn đến nhòm thầy thể dục đẹp trai, ra về tay trắng. Có lần tập nói đùa, rồi cười ha hả khói chá. Là ghét cái vẻ ngạo đời Máy bay bay qua những vùng mây ngoạn mục Trông đủ hình tù phía dưới kia Trên nảy nắng Chói Các dưới kia giờ đang mù bịt nước Thật lạ là Tức tối ông Tập Nhưng đầu óc lởn vờn nghĩ đến ông xe Giá gần 200 ngàn đô Không cao ngất Nhưng vừa tầm ngắm Sao nhắn tin hỏi mà Tập như không đọc Không bình luận Con danh nào ở gần thế? Về thành phố rồi không dừng được ngay trong đêm. giao thuê taxi đi về phía biển. Mùa này đang dậy dỗ có việc gì, tập về quê. Quê ba đứa ở gần nhau, mãi khi về thành phố mới biết nhau. Nhung nhằng một thứ tình cảm sâu đậm, mà tập thì như thế, giao thì như thế, kéo dài vài năm. Sàn lù lù ở bên cạnh. Thì biết làm thế nào? Sáng hôm sau, Giao lấy xe máy phóng dọc bờ biển, con đường ưa thích nhất, nối liền mấy làng với nhau. Nhìn thấy tập từ xa, đang lững thững như ông gàn ngoài vườn. Giao phóng xe kém vèo, từ con đường đất nện vào sân. Tập ngạc nhiên. Sao em còn ở đây? Vậy em ở đâu? Khi anh ở đây? Giao trả lời. Cái cách nói nhiều hàm ý, Giao có được từ khi giao dịch làm ăn với nhiều sắc dân. Tập, tóc cắt cua, áo phông thể thao màu xanh nước biển, đôi giày to tướng, trang phục như đang đi dạy thể dục trường đại học. Nhìn vẻ ngơ ngác của Giao một lúc, rồi như chợt ngộ ra cái sự gì đó. Tập cười cười, nghĩ sao, cười phá lên, cười chảy nước mắt, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng. Giao vùng vàng ngồi xuống bậc thềm lát gạch men sáng bóng, kiểu nhà của dân vùng biển, chiến đấu với cát bay mù. Sao anh cười mãi thế? Tập ngồi xuống bên cạnh, một lúc sau thủng thỉnh. Im, anh nói cho mà nghe. Hôm nọ, anh nói chuyện hàng giờ với San trên điện thoại. San bảo em mang thai tháng thứ ba rồi, đợt này San đành phải cưới vội. Hỏi anh có vào dự đám cưới không thì báo trước, lại bảo san phải xoay sở cứu cái giường của em bị sắp phá sản. Nói giọng chân thành lắm, nên anh nghĩ em đùa anh khi cứ hỏi anh về chuyện mua xe. Giao ngồi chống cầm, chả nói được câu nào, cũng chả phản ứng mạnh. Ngồi một lúc, nước mắt chảy ra, lúc đầu mỏng mảnh, sau từng giọt to tướng rơi qua kẽ tay. Đều là dân vùng biển ra đi từ tay trắng Tinh như cát Nhưng lòng người lại đen ngòm như nước ấm Nghĩ cho cùng Dù đi xe mang biển tứ quý Vẫn là đàn ông Việt Quay mặt vào tường giải quyết vướng mắt tâm hồn Hành vi văn minh cao cấp thế đầu óc sáng láng sao được Có gì mà đòi Đúng thế không? Rằng em dự định mua con Group Head Cooper. Mui trần màu trắng, giá nửa triệu đô, nên xưởng của em lao đao. Công nhân thất nghiệp, người ta đang dục dịch đỉnh công, San phải cứu. Biện, giỏi thật. Giao nói nhỏ. Thôi, đừng nhắc đến San nữa anh ạ. Giao đứng lên, tự nhiên khoác tay tập đi xuống biển. Đường ra biển còn xa. Phải qua một cồn cát, phải lội qua con ngòi nước trong vắt, rồi còn qua một rừng phi lao chống cát. Tập bảo ai đó trong nhà ra dắt xe vào hộ nhé, rồi nói với dao. Cách đây chục năm, vùng này không ai đóng cửa ban đêm. Bây giờ, đôi dép để ở thềm nhà cũng bốc hơi. Em thấy có buồn không? Phi lao thẳng tắp trên bãi biển sạch tinh cát trắng. Hai thiếu nữ đang sắn quần lội sóng, nhìn cái tập đi với một cô rực rỡ, cả hai sững người, giao lại tuần. Cả hai thật xinh, thật trắng trẻo, chân tròn, tay tròn, cổ tròn, miệng tươi như hoa. Chào chị, hay ạ. Đây là giáo viên của anh, theo anh về cho biết vùng quê có biển. Hôm qua em nghe máy của thầy. Có phải chị gọi không ạ? Giao gật đầu, thấy đau tức ngực. Giao kéo tập đi, bỏ dép, chân trần. Tập cũng bỏ dép, cát quấn vào chân. Đợt này em về quê, đưa một ít người vào dạy nghề để bổ sung cho mấy phân xưởng mới. Giải quyết thêm một ít công việc cho quê hương. Trùm khế ngọt mà, có đi xa cũng không lơ là được. Còn xe, Cũng phải giải quyết câu oai nữa chứ. Em hoãn mua xe. Chưa cần giải quyết câu oai. Với anh ấy à. Xe chứ có vàng anh cũng tưng tửng. Rõ là. Nước chảy đầu vịt. Đáng ghét. Em có được ra lệnh không đây? Nam. Cứ việc. Anh không được đưa sinh viên của anh về quê như thế này. Vô duyên. Năm 2013. Thằng Tommy về chơi Bà nội tôi, khi về nhà chồng ở phía Nam, mới ngoài 40 tuổi, kéo theo một bầy con nhách nhác, một xu không có, kiểu gia đình cán bộ ngoài Bắc, quanh năm nhớn nhác phiếu mì phiếu gạo. Bà lớn lên trong gia đình một vị đại nho, là con út. Cả nhà phía đó từng có người bị bắn, có người đau khổ, treo cổ tự tử. Cửa nhà tan nát nghĩa đen, bà lại theo cách mạng, một lòng thực tâm thành tính, nhiều lần giảng bài ngất xỉu vì đói. Cả nhà hay ngồi chuyện tào lao, chuyện bên thắng bên thua, chuyện người ta hành xử với nhau, kỳ thị như người khác giống, vân vân. Bà thường bảo tôi đi ra ngồi chỗ khác, ngồi đấy làm gì, nghe mấy chuyện linh tinh rồi thành ông cụ non. Bà nội tôi là cô giáo dạy vật lý, nhưng chuyện xã hội là thứ được bà để tâm nhất. Hay thắng trong các cuộc tranh luận ở nhà. Nghe bà đuổi, tôi càng tò mò ngồi đến cùng và để tâm đến mọi chuyện. Toàn chuyện hay à. Tôi là cháu đích tôn của ông bà. Tôi đang chờ vào trường y thành phố. Cuối năm nay nhà có chuyện gây sốt. Cô Đin lại về. Mấy năm trước cô về một mình mỗi lần về cô điên một kiểu cô làm cả nhà phát khiếp mà việc chả đi đến đâu cô vẫn không ký vào hồ sơ bán nhà tên Mỹ của cô viết là đi tên Việt là Linh sau mấy vụ cô hành xử trả ra gì với cả nhà bọn trẻ trong nhà gọi cô là điên Linh điên nghe cũng như âm tin Mỹ nhưng thằng con cô ngang tuổi tôi, Tên Mỹ hoàn toàn, Tommy Denton, vì cha nó là ông Mỹ. Đợt này nó sẽ về cùng cô. Tôi xốn sang vì sẽ gặp nó. Lâu nay, hai thằng toàn tào lao trên mạng. Có vẻ mọi nghĩ ngợi giống nhau, nhưng tôi vẫn thích bắt tay nó. Tôi alo cho mấy thằng bạn tin thằng Tommy sẽ về. Lên kế hoạch dẫn nó đi chơi về phía biển. Mùa này, biển xanh thẫm. Biển quê hương đẹp dữ, sao không về ngắm chơi? Mọi người chỉ cần cô Đin ký một chữ vào hồ sơ thay cho ông Trình là em thứ hai của ông nội tôi. Mỗi người được một phần tiền, rồi ai xây gì thì xây. Bây giờ, ngôi nhà có từ những năm 20, thế kỷ 20, vẫn đẹp, chắc chắn, dù có nhiều lúc đạn đã găm tứ tung quanh nó. Thành phố tranh chấp giữa các phe trong chiến tranh mà. Giờ ngôi nhà bị chia 5 xẻ bảy cô Đình từ bên Mỹ có một phần. Ông Trình, bố cô, giáp với ông nội tôi, lúc còn sống, đã lằng nhằng với bà giúp việc. Cô Đình từ Mỹ về, đuổi bà kia đi và khóa chặt cửa của hai căn phòng phía đông. Hai căn phòng phía tây của ông tự, em út ông nội. Giờ ông cũng ở Mỹ, ông thuê hẳn một người mỗi tháng đến quét dọn cho ông một lần, cửa cũng khóa chặt. Còn lại ông nội tôi là anh cả, đông con, được ba phòng, cộng với sân phía trước và cái vườn. Cả nhà đông đúc phát triển như dân số quốc gia. Ông bà nội tôi cũng cần bán nhà, chia chút tiền cho các con, rồi tỏa đi mà sống đời tự do. Dì cứ phải sống cạnh nhau khi càng ngày càng không thấy ưa nhau. Vì nhiều chuyện, chứ không phải chuyện chật trội. Cần phải có chữ ký của tất cả mọi người. Khi ông Trình còn sống thì giao dịch chưa xong, ông chết, cô điên thay cha sở hữu tài sản, nhưng cô bỗng như điên. Từ Mỹ về, cô nhốt mình trong phòng độ 2 ngày, không ăn với nhà tôi, cô đi ăn mấy chỗ quen thuộc bán món dân dã. Cô nghiện ăn bánh ram bún bò, mỗi lần về cô biểu môi, tôi biết ngay là bọn Bắc Kỳ trộn vô mấy hàng tước quen rồi, ăn như đất sét Bọn Bắc Kỳ vào thành phố là hỏng hết mọi việc Cô ở nhà độ vài tuần Ngày nào cũng đi ăn Ăn về là chửi bọn Bắc Kỳ Rồi cô đi Nha Trang Đi Sài Gòn Về Cô không ký giấy bán nhà đã đành Cô đi khắp các phòng Mở cửa cả phòng ông tự Ra sân Vào phòng chờ Đi dọc hành lang Cô chỉ Đây là thư viện cha tôi đọc sách Đây là chỗ để cây pinot của mẹ tôi Đây này Chỗ này chưa hè cả nhà lăn trên sàn mát lạnh. Đây nữa, đây nữa. Người ta đang ở ấm, đang yên bể mọi việc. Các bác, chỉ ông nội tôi, đung đung kéo về. Giải phóng cái chi? Tôi cần chi bác giải phóng tôi? Giải phóng xong rồi bác cho tôi cái chi? Mẹ tôi phải chạy vô Sài Gòn, đột theo tàu qua Mỹ. May mà cá mập nó tha. Ba tôi không lên được tàu, chu như con chó ghẻ hết nơi này nơi kia. Cuối cùng kẹt lại. Cuối cùng vượt biên hai lần, hai lần vào tù, để sao rốt. Ba tôi không muốn đi nữa, có hắt ô cũng không đi nữa. Tội quá bà ơi. Cô hù hù một chặp. Má tôi qua Mỹ, phải nuôi bảy con, phải cặp với ông Mỹ. Bà tôi giận, không qua nữa. Tôi phải lỗi của má, lỗi ở mấy người. Mấy người ở đâu kéo cả đoàn về dơ cả nhà của tổ tiên. Một lũ trông như mày. Lúc đó tôi chưa vượt biên, tôi chố mắt nhìn cả đoàn như lũ khỉ về chiếm từ sân vô nhà. ăn thì như chó đói. Gì cũng vơ, ở bẩn như dòi, bắt chân cả lên bệ toilet, làm vỡ cả bệ, có nhớ không? Tôi kinh quá, tôi còn nhỏ tuổi mà phải ngồi co ro trong góc thuyền một tháng trời. Tôi qua với má tôi, tôi cũng muốn ký, muốn bán nhà, nhưng nghĩ các người, phá hỏng mọi việc, tôi găm đó, tôi không ký, để mấy người chui rút cho hợp với các người, bọn cái bang dơ giấy. Cô nhảy tưng tưng, người cô cao lòng khòng, cô cầm cái bình gốm cổ trên man thờ đập Choang xuống nền gạch, cô chỉ mặt bà nội tôi. Bác, nhân mắc kỳ, bác vô đây, dơ cả nhà, dơ cả lối đi, dơ cả vườn nhà tôi. Cô không ký, cô trở lại Mỹ. Công ty mua nhà đã trồng một ít tiền đến, hồi giao nhà, họ phạt, phải trả gấp đôi số tiền họ trồng. Cả nhà tá hỏa vay mượn, lại mất công giao dịch nơi khác, lại phải ký từ đầu. Gọi điện cô bảo, chuyện mấy người, ai mà ham. Tôi không có trả tiền phạt. Năm ngoái cô về nữa, cô lại lên một cơn. Cô bảo, cái ngõ này ngày xưa là lối vào gara Mỗi lần xe ba tươi về, tôi chạy chân trần trên cỏ mát rượi đón ba. Bây giờ coi đi, ai cho hàng bán bún vào tận đây? Ai cho người bán nước vào ngồi? Các người cho thuê, các người điên rồi. cái thi dân mắc kỳ tụ bạ như lũ giỏi. Đàn ông thì bắt vòi vô tường nhà người ta rồi khạc nhổ như chó hốc xương trước mặt bất cứ ai. Đành bà thì ngồi soát chân, ngồi mùm, lít láo, nói xấu người khác. Sinh hoạt văn hóa của dân Bắc Kỳ đó. Các người lúc mua cũng sinh hoạt, sinh hoạt mà. Đó, đã coi đi, cái cổng gà giờ thành chợ rồi, ghét quá đi. Cô lại đập phá lại chỉ. Chỗ này ngày trước, ba tôi đã dạy mẹ tôi nhảy mấy bản mới. Thời đó chỗ này không có bụi, các người làm gì mà nền nhà tế cả xi măng. Cái lũ Bắc Kỳ vừa đi vừa gặm đất hả? Không chờ cô nói hết. Ba tôi đang là bác sĩ quân y viện bên kia thành phố nói to. Cô im ngay. Nghe đây này, cô có biết dòng họ này từ đâu ra không? Từ vùng núi phía bắc, chỗ giáp biên giới tàu, các cụ di cư vào phía nam theo lệnh của triều đình phong kiến, dần dần mà hình thành một gia đình, rồi học hành, rồi buôn bán mà nên cơ ngơi. Vậy tính ra, cô cũng dân Bắc Kỳ, cô đừng chê Bắc Kỳ nữa. Chê ông mình, chê bác mình, đâu có ra gì. Các người ở lại bên này dưới tuyến do thời cuộc, không phải vì thế mà cao đạo vô lối. Trẻ con nó bảo là tự cương tự sướng, tự cho mình là nhất trên đầu chân cổ anh em họ hàng. Ba tôi kẹt ở Bắc do chiến tranh, đâu phải lỗi của ai. Vậy cô đi đi, cô không ký thì thôi, không bán nữa. Chúng tôi sẽ xây cất trên cái nền sân vườn. Tôi đố các người đụng ở sân vườn đấy. Tôi sẽ giết từng nhân mạng, tôi thưa sức, ghét các người quá. Cái lý ba tôi nói dòng họ này cũng thuộc phía Bắc. Có vẻ cô biết thừa, nhưng cô không chấp. Không tranh cãi cái lý này, cô lại quay qua Mỹ. Cô Hiền, em út cha tôi, tiễn cô Đin như mọi lần. Cô Hiền tính vô tư lự. Không biết cô nói gì với cô Đin, mà thấy cô thỉnh thoảng cười rút rích. Đin nói viết thư này, có ai xem không? Chả ai buồn xem. Bà nội tôi ghét cả tổ cháy nhà nó, cái thói ăn tươi nuốt sống người khác. Bà ám chỉ ông Trình, bố cô Đin, là sĩ quan cấp tá trong quân đội quốc gia chống cộng liên cuồng. Ông có lý do gì đó ra khỏi quân đội từ năm 73 nên không bị cải tạo lâu. Ông bảo, mấy ông Mỹ giàu bom đạn đã đành. Họ sử dụng mọi thứ vào chiến tranh. Có cả mấy tiểu đoàn chó bun, tức chó pitbull. Giữ tợn, thiện chiến Việt cộng nấp trong hầm Chúng lôi ra hết Bà bảo Ông Trình đã từng chắp tay sau lưng Nhìn hai con chó buôn nhai sống một Việt cộng Ông Việt cộng Bị chó lôi ra Không cần tra khảo Ông Trình muốn xem trình nộ xử lý con mồi Của lính chó Ông đứng nhìn con chó xử lý con mồi Cùng với mấy ông Mỹ huấn luyện chó Đứng Xem đồng bào mình bị giết, tay chắp sau lưng. Cháu nghĩ thế nào? Vợ ông, năm 18 tuổi, Mỹ vô. Mỹ từ tàu lên, thấy cả đoàn hiếu nữ áo dài, ôm hoa, quảng dây hoa lên cổ lính. Trong đám đấy có vợ ông Trình, mẹ cô Đin. Bọn con gái ôm hoa đón Mỹ là con cái các nhà giàu, các sĩ quan trong thành phố. Vậy đấy, cháu thấy cô Đinh lên cơn mấy lần rồi, cháu nghe gì thì nghe, nhưng nên hiểu mọi điều. Tại sao? Họ chỉ biết trách người khác. Tôi cũng có hiểu, nhưng tôi thấy mọi chuyện nhẹ không à. Tôi thích tính cô hiền em út của cha, cô yêu quý cha tôi hơn mọi người. Có lẽ do cái chuyện cô nghe người lớn kể. Cha tôi khi ấy mới hơn 10 tuổi, gặp đúng hôm ông nội đi công tác, đúng hôm bom B-52 rải xuống vùng. Thời đó ông bà nội tôi sống ở khu 4 ngoài Bắc, bà nội chờ dạ, cô hiền đau, lăn lộn trong hầm, xóm giềng sao xác bom, cháy khắp nơi, không ai đến giúp. Thằng bé 10 tuổi là cha tôi đi nhận cái ấm trụng củi lấy lửa từ đám cháy đun nước. Rồi vào hầm, nghe mẹ chỉ bảo cách đỡ em. Khi cái đầu cô hiền nhô khỏi người bà, cha tôi đột nhiên hào hứng muốn nhìn mặt em út. Cha tôi hét, mẹ dặn đi, nó ra đây rồi. Thời đó khổ, nên đàn bà khá khỏe, bà tôi dặn vài hơi là được. Cha tôi cắt rốn cho cô hiền bằng cái cật nứa, lau chùi cho cô bằng cái áo của bà, đưa cô út cho bà, rồi dọn dẹp tấm rát giường. Lát trong hầm, rồi đem nhau thai ra góc vườn, nơi có đám cháy, và trôn cái nhau thai. Chú tôi và hai cô còn bé tí, ngồi nét trong góc hầm nhìn anh cả đỡ đẻ cho mẹ. Sợ lắm, mà không ai dám ho he, sợ hơn cả bom mỹ đang ầm ầm ngoài kia. Mãi sau này, khi lớn lên, một lần nhớ lại chuyện đó, cha tôi khóc Năm 75 Cha tôi thay mặt cả nhà vào Sài Gòn gặp ông Tự. Ngày trước, ông Tự là kỹ sư phục vụ trong quân đội Sài Gòn. Ông ôm cha tôi bảo, Con trai anh cả đây rồi. Những ngày đầu tiên đó chưa có sự phân loại, chưa có trừng phạt, chỉ có hân hoan vui mừng gặp nhau. Ông Tự nhìn tay cha tôi, bảo đi học bác sĩ đi cháu. Ước mong của cả nhà từ xưa mà chưa ai theo được. Sau đó, vài năm, cha tôi nhập ngũ đánh nhau ở biên giới, rồi về học trường y quân đội. Cô hiền quý cha tôi, chắc nghe từ vụ ra đời đêm bom B-52 hoặc ngoài Bắc đó. Giờ cô làm việc trong cơ quan chính trị lớn của thành phố. Tiền bạc ở đó có vẻ đàng hoàng lắm. Tôi thấy năm nào cô cũng xách ba ly đi, mà không phải chi tiền túi. Cô đến hồ hổ Bái can đến cả mũi hảo vọng. Cô còn nuôi ý định tới Nam Cực. Vào mùa chim cánh cụt, thiên đường tụ hội sinh nở nuôi con. Cô hưởng thoải mái mọi thứ, nhưng ngồi với cả nhà, cô chửi. Cô chửi giống cô Đinh. Cô bảo, còn Đinh nói không sai, mấy người gây chiến hung hăng. Ai có làm gì mà kéo quân đi hết vô nam. Không có mấy người thì đất nước này yên từ lâu, làm gì có cảnh như nhà mình. Bà tôi thở dài nhìn cô, cha tôi thở dài nhìn cô. Cha tôi bảo, tao mà ghét cái tổ cháy tao đang nấp, thì tao bỏ ra khỏi, Ta không ăn nhờ ở đậu như mày. Ăn cứ ăn, chửi cứ chửi, mày ăn ngon mặc đẹp, đi chơi khắp nơi bằng tiền của mấy người. Bản thân mày cũng ở trong chỗ mấy người, mà mày tức tối cái nỗi gì, ra khỏi đó đi, chửi cho đỡ ngựa. Cô Hiền cười cười, anh hai ơi, việc gì em phải bỏ đi. Khi có bao nhiêu người nghe ngóng có vụ gì là lao vào kiếm chút, anh ơi, mà người ta chửi hay hơn em kìa. Cô bá cổ bà nội, bá cổ cha tôi xem chuyện như đùa, cô lấy xe máy lao đi, về chở thằng Cún, đứa con muộn của cô đi học trường của mấy ông Pháp, nghe nói đắt cháy cổ. Chồng cô cũng làm ở cơ quan đó, nên hai người đàng hoàng không phải làm thêm ở đâu mà mua được hai cái nhà. Đến cái chuyện cô hiền thì tôi chịu, tôi chả hiểu cái này, bó tay. Cô Đình không thông báo ngày giờ chính xác nên không ai đi đón cô. Tôi thực tình có háo hức, cái vụ được xem cô chửi rủa đập phá như năm ngoái, còn không mong cô ký cốt gì cả, ở nhà cổ thế này vẫn thích hơn. Cô Đình những lúc la hét đó trông như hòn than, mặt đỏ rực, tay chân run lẩy bẩy. Cô không diễn, cô thật. Thành ra, xem rất khoái. Tôi đi học về tới cổng, nơi dân mắc kỳ, nói kiểu cô điên, thuê bán hàng lạc vặt, thì thấy một thằng mặc sóc đen, đứng ở sân, hai tay đút túi. Nơi mặc y chang mấy thằng bạn tôi, nhưng có đôi giày, nhìn biết ngay hàng đặc chủng Tôi hét, Tommy về rồi hả? Thằng Tommy viết cho tôi thường xuyên, chúng tôi thường nói chuyện mấy đội bóng. Nhờ viết cho tôi, Mà Tommy cũng mê bóng đá, rồi chuyện mấy bộ phim, tôi bảo với Tommy, dân Mỹ sướng thật, toàn ham phim giải trí, nhân vật phim không có mấy người bình thường, toàn là người ngoài hành tinh, là ma cà rồng, là xác sống, là ma cây, là người rơi, người nhện. Tommy bảo, vui lắm, nó hay đi, rạp, coi mấy phim đó, bây giờ nó đứng kia, dờ tay, bắt tay nhau, nó ngựa, tôi cũng ngựa, hóa ra, tiếng Việt của nó cũng nghe được. Vào nhà đi, ok. Chúng tôi hầu như bá vai nhau. Trong phòng cô bà nội, tôi thấy cô điên, cô gật đảo bảo. Có một năm mà đứa nào cũng cao thêm. Tôi thấy cô không có vẻ muốn đập phá la hét. Thấy cô buồn buồn hơn năm ngoái, thấy tóc cô bạc hơn năm ngoái. Tôi hỏi, cô ở nhà được nhiều không cô? Cho Tommy đi chơi với cháu. Cô bảo, Tommy cũng phải đi học. Để đến hè về lâu hơn Trong phòng có cha mẹ tôi Có vợ chồng cô Hiền Có vài người nữa Bà tôi nói to Thôi Vậy là xong một việc mà ai cũng mong Ngày mai Công ty mua nhà sẽ đến giao dịch Tôi hỏi nhỏ ba tôi Cô Đìn ký hả ba Ừ Cô ký rồi Vậy là không có màn la hết Chắc vẫn có Nhưng lần này kiểu khác Thôi Dắt Tommy đi chơi Chuyện này không phải của con Cô ly hôn với ông Mỹ rồi Nên cô không còn mấy hứng thú Lôi chuyện cũ ra mà rỉa róc Rỉa róc mãi được à Hết hơi rồi Có vẻ ly hôn xong Cũng thấy trống chánh Lại cao tuổi lên Nên bớt hẳn cái độ tự tin Người ta vẫn vậy mà Cha tôi nói với tôi Mà như nói để giải thích gì đó trong đầu Tôi chở Tommy qua bên cầu Gọi mấy thằng bạn Cả bọn ngồi ở quán cà phê bên sông Tommy thích chè bắp Phải gọi sang quán chè Mang cho nó hai lượt Tommy kể cái phim bom tấn nó mới xem Chưa kịp sang Việt Nam Bảo vui lắm Phim này có một dàn sao hành động Đóng chung coi rất đã Có một phim cũng buồn cười Một xác sống đẹp trai yêu một cô còn sống Rồi sát sống có cơ trở lại làm người. Vui ghê. Mấy thằng bạn tôi nói chuyện bóng đá. chúng tôi vạch kế hoạch đi chơi về phía biển. Tommy bảo, về Việt Nam vui ghê. Tôi thích Tommy nói về Việt Nam. Không như cô Đinh. Cô nói, đi Việt Nam. Xa lạ như cô không sinh ở đây. Tôi nghĩ ở nhà thế nào cũng có đập phá. Ký vào hồ sơ rồi. Nhưng thể nào cô Đinh cũng tiếc. Tiếc quá. Cô không thể diễn vai người thượng lưu như cô vẫn tự nhận. Cô hiền nhìn cô Đinh cười, vì cô cũng hay a dưa với cô Đinh, dù cô có được tài trợ đi chơi khắp thế giới. Cha tôi lúc nào cũng bình tĩnh. Cha tôi thường bảo, cô Đinh cao ngạo vô lối. Tiền của Mỹ đổ cho chiến tranh ngập đầu, đổ vô nhà cô cạt đống, vì ba cô là sĩ quan. Có phải ai cũng sống sướng hơn Mỹ như nhà cô? Nói vậy, Nhưng cha tôi thương cô thực tình. Cô cũng là nạn nhân sâu đậm của cuộc chiến. Chiến tranh đã xua đuổi cô khỏi kỷ niệm, khỏi ký ức, khỏi êm đềm gia đình. Cô cũng nổi nênh như hàng triệu con người Việt Nam tung đó khắp hành tinh. Nhiều chuyện phải bắt đầu làm lại. Mặc kệ chuyện người lớn, tôi và Tommy ngồi giữa lũ bạn. Chúng tôi nhìn sông êm đềm, nhìn thành phố nhà cao xe nhiều. Nhìn mấy cô gái đẹp trên bờ sông chụp ảnh cho nhau. Chúng tôi đều 18 tuổi. Tôi nhìn Tommy, thấy nó rất đẹp trai. Nói kiểu bọn tôi là đẹp trai. Khuôn mặt nó có cái vẻ sáng sủa của tương lai. Trưa nay, bà nội tôi đã kịp bình về nó như vậy. Nó là con đông Mỹ, nhưng dòng máu Việt chảy mạnh hơn. Nó giống cô Đinh, thậm chí hơi giống ba tôi. Anh em họ mạc mà. Năm 2015